Tiết Nhân Quý Trinh Đông Hỏi thứ 17 Kính Đức Sa Cơ Bị Cầm Nói về Thái Tông, đương bàn luận với các quan, bỗng thấy quần về báo rằng Mã Thiên Tuế rượt tướng phiên, xa hầm bị bắt rồi. Thái Tông cả kinh than rằng Mã Vương Huynh Trung Thực nay bị bắt chắc không sống đặng xin quân sư chọn người đi cứu hốt trì tâu xin bệ hạ yên lòng để tôi đi báo cửu cho mã tam bảo thái Tông chịu cho hốt trì lên ngựa kéo binh ra khỏi thành thẳng tới phụng Hoàng sơn xa xa xem thấy một người nằm giữa đường tay chân trội lủi thì lật đật dục ngựa lại mà coi thì đúng hả mã tam bảo Út trì cung xà nước mắt nói Lão tướng thân thể rừng ấy Chắc không sống đặng Lão tướng muốn tàu trì xin nói Ta tàu thế cho Má Tam bảo đau quá Nói không đặng Nước mắt rầm rè Ý muốn chết Mà không biết làm sao chết Cứ gật đầu qua lại ra hiệu Út trì hiểu ý Xuống ngựa lại gần hỏi rằng Ngày đau lắm hả Thôi nhắm mắt nghỉ đi đừng dày động mà đau thêm. Mã Tam Bảo hồn bay về trời, hốt trì dạy đem hài cốt Tam Bảo về thành, rồi ngựa tới dinh khiêu chiến. Cáp Hiển Mô hay tin, liền cầm roi lên ngựa, xông tới trước trận nói: Thất phu, ngươi chẳng thấy người nằm giữa đường đó sao? Thôi xuống ngựa nạp mình, kẻo chết e mất xác." Kính Đức cả giận đâm liền, Cáp Hiển Mô rước đánh. Bị một giáo mạnh quá, tay chân bổn rủn, con ngựa thối lui hơn mười bước. Các hiển mô liệu cự không lại, quay ngựa chạy đại. Quýnh Đức dục ngựa rượt theo, người ngựa lại xa xuống hầm, bị quần phiền bắt trói. Các hiển mô bắt đặng hốt trì, thì vui mừng nói rằng, làng chúa có dáng chỉ, hế ai bắt đặng hốt trì và tần thúc bảo, thì đặng trọng thưởng, nay ta bắt đặng hốt trì, Giải về Kinh Ác được trọng thưởng Nói rồi truyền quân bỏ hốt trì vào tù sa Giải về Kinh Nói về vua Thái Tông Đang ngồi lo việc hốt trì Đi cứu mã Tam Bảo Không biết thế nào Bỗng thấy quân về báo Mã Thiên Tuế bị phiên bắt Chặt cụt tay chân Nguyên Soái dạy chúng tôi đem về Thái Tông nghe báo rơi lệ Đoàn Chi Hiền ân khai sơn Và lưu hồng cơ, bước ra, xem thấy mã Tam Bảo, thân thể giường ấy, thì khóc hỏa lên, rồi trở vào tô xin ấm phòng cho Tam Bảo. Thái Tông nhận lời, dạy mai táng nơi dưới chân núi thành Phụng Hoàng. Kế của quân báo, út trì xa hầm bị bắt nữa. Thái Tông chết điếng hồi lâu, tỉnh lại, hỏi quân sư rằng. Quân sư có kế trì cứu nguyên soái trăng. Mậu công tâu. Xin bệ hạ chớ lo, nguyên soái tuổi thọ còn dài, sẽ có người cứu. Thái Tông nghe nói a lòng. Nói về Trương sĩ quý ở hãng Mã Thành, đợi chỉ vua nên rảnh việc, cùng các con và bọn cữu cá kéo nhau đi săn. Đến núi Nam Sơn thì phân nhau làm bốn phía săn bắn. Nhân quý đi qua phía tây, xảy gặp một đạo binh cờ đề hai chữ ngô công xa xa kéo đến. Nhân quý nói với các em rằng, Ta xem đạo binh kia là binh cao ly, Giải bảo vật về kinh đô, Vậy anh em ta đoạn lấy, Đem về dâng thánh thưởng, Chắc là đặng thưởng. Tám người đều khen hay, Kế binh phiên đi tới, Nhân quý lướt tới nạt rằng, Phiên cậu giải vật chi đó, Hãy để lại đây, Bằng nghịch mạng sẽ chết hết. Các hiển mô đi sau, Nghe quân báo giận lắm, Sách dòi rục ngựa tới nạt rằng, Tiết man tử, Ngày trước ta tha ngươi, Nay lại đến đây nạp mạng phải chăng Nhân quý chẳng nói chẳng rằng, Cầm kích đâm liền, các hiền mô rước đánh đặng vài hiệp, Liền bị một kích chết tươi, Quần phiền vỡ chạy bỏ tù xa lại. Nhân quý rất mừng, Ngỡ là đoạt đặng đổ báu, Liền lại gần xem, Thấy một người mặt đen dâu cột, Quả là Nguyên Soái Huất Trì cùng liền lật đật quay ngựa chạy. Tám anh em cũng cuốt ngựa chạy theo. Kính Đức ngồi trong tổ sa, xem thấy người bạch bào, nghĩ chắc là ứng mộng hiền thần thì kêu rằng: "Tiểu tướng quân, mau lại cứu ta, ta là Huất Trì Nguyên Soái đây." Song càng kêu trừng nào thì càng chạy trừng ấy. Huất thấy vậy trách rằng: "Đã giết tướng cứu ta." Sao không mở ta ra, lại bỏ chạy, thoảng như có quân phiền bắt nữa, tính mạng ta còn gì? Kính Đức ngồi trong tủ xa, trách móc hoài. Lúc ấy nhân quý dục ngựa chạy mù, tám anh em kêu mãi, cũng không ngó lại. Chạy hồi lâu, gặp cha con Trương sĩ quý kêu mới dừng lại. Sĩ quý thấy nhân quý sợ sệt, thì hỏi rằng, Sao ngươi coi bộ kinh hãi vậy? Nhân quý thưa các việc giết tướng phiên gặp Nguyên Soái rồi thưa rằng: Xin lão già tính kế cứu mạng kẻo người đã lỡ thấy. Sĩ quý hỏi: Nguyên Soái đã biết tên họ ngươi chưa? Tuyết Lệ nói chưa. Sĩ quý nói: Mày ngươi chưa nói, chứ phải ngươi bày tên họ rồi thì không thể cứu đặng. Vậy bọn ngươi hãy về thành trốn đi, mặc ta giải cứu cho. Nhân quý lại tạ rồi về thành, còn cha con Trương hưởng xuống ngựa, phá cửa tổ xa, đem hốt chỉ ra thưa rằng, xin nguyên soái dùng tội, vì tôi không hay nên đến trễ. Kính Đức hỏi, tướng cứu ta khi nãy là ai? Sĩ quý thưa, đó là giả tôi, tên gọi Hà Tôn Hiến. Rất lời, Tôn Hiến bước lại thưa rằng, xin nguyên soái miễn tội, Vì khi nãy tôi lại thấy Nguyên soái thì hết hồn, Nên chạy về kêu ra ra tôi giải cứu. Kính Đức nói, Ta thấy rõ ràng người đó không giống ngươi, Ta hỏi ngươi cứu ta, sao lại bỏ chạy? Trương Hường nói tiếp, Giải tôi khờ dại, Thấy Nguyên soái thì thất kinh, Chạy về kêu tôi, Tôi lật đật dẫn nó tới đây xin lỗi Nguyên soái Kính Đức nói, Lời nói vô bằng, Bảy ngươi theo dẹp mà ra Để sau sẽ biết Trương Hường thỉnh Kính Đức Về hãng mã thành Kính Đức không chịu Lên ngựa thẳng về Phụng Hoàng Thành Khi Kính Đức về đến nơi vào trầu Thái Tông xem thấy Mừng rỡ hỏi rằng Vương Huynh bị bắt Sao lại thoát thân về Đặng Kính Đức tâu việc bị bắt Giải về Kinh Đô Gặp nhân quý giải cứu Cha con Trương Hường phá tù xa và các lời chúng nói, vân vân, rồi nói rằng, tôi chắc Trương Hường xảo ngôn, chứ tôi thấy rõ ràng là hiền thần tiết nhân quý chẳng sai. Từ mậu công cười rằng, nguyên Soái chớ nghi, thật là rẻ Trương Hường là Hà Tôn Hiến cứu ngại đó. Kính Đức bỏ qua chuyện đó, tâu rằng, nay núi Phượng Hoàng không người coi giữ, bệ hạ muốn đi chơi thì đặng, Thái Tông mừng lắm, dáng chỉ, ngày mai ngự giá ra đi chơi. Dạng ngày, trao thần cùng quân sĩ Hảo Long Giá đi ra. Khi gần tới núi Phụng Hoàng, Thái Tông xem thấy rất đẹp, khen rằng. Thật là bổng lai dưới thế. Khi ấy Thái Tông thích chí lắm, không muốn về, bèn truyền các quan, ai kiếm đặng chim Phụng Hoàng thì trọng thưởng. Lúc ấy 27 vị lão thần bảo giá, vâng lệnh phân nhau đi kiếm. Khi tẻ quốc viễn và viêu tuấn đạt đi tìm tới phía đông núi Phượng Hoàng, gặp một đám ngô đồng cao vỏi vội, dưới mấy gốc cây có một chỗ đầy những đá nhọn sắc rất đẹp, hình những trứng chim, lại có một tấm thạch bia thép vàng, hình dạng như chim, bóng dáng trói lòa cao chừng một với, Bề dài đặn nửa tầm. Xô mạnh thì dung dinh Lại có một cái hang Không biết sâu hay cạn Quốc viễn nói rằng Tôi chắc chim phụ hoàng hay đậu nơi cây ngô đồng Và chỗ này nhiều vật lạ Trên có ngô đồng Dưới có huyệt động Chắc ổ chim phụ hoàng nơi đây Hai ta mau vẻ tâu lại Viu Tuấn Đạt khen phải Tè quốc viễn lại nói Hãy khoan Ta xem tấm thạch bia kia rất tốt Để mang về tâu làm của báu. Nói rồi sốc hai tay đỡ thạch bia mà vác. Nhưng không nổi. Viêu tấn đạt phụ lực mà cũng không đỡ nổi. Cứ đứng xô lắc hoài. Kế từ mậu công tới. Xem thấy tức cười rằng. Hai người lếu quá. Mấy món ấy là đồ thánh tích. Linh lắm. Lấy sao đặng. Nếu hai người lấy thì bọn ta bị bắt hết. Không ai trở về đặng. Hai người biển bỏ thạch bia, trở về tâu lại việc tìm ổ Phụng Hoàng. Thái Tông mừng lắm, dẫn các quan đến đó. Quả thấy thạch bia tạc hình chim Phụng, liền hỏi quân sư rằng, Bia ấy là vật chi vậy? Mậu công tâu, đó là đá Phụng Hoàng vậy. Thái Tông hỏi, chẳng hay chẳng muốn thấy chim đó có đảng chăng. Mậu công tâu, Bệ hạ là bậc trí tôn Có thấy cũng vô sợ Xong sợ bọn tôi thấy Thì mang hại Tề Cúc Viễn nói Ta không tin Việc gì mà tai hại Để ta phá ổ nó lên coi cho biết Nói rồi lấy cây chọc xuống Cua quậy trong ổ Phụng Hoàng Tiết Nhân Quý Trình Đồng Hồi thứ 18 Phụng Hoàng Sơn Thái Tông Thỏ Khốn Khi tẻ quốc viễn thọc dưới hang hỏi lâu, có một bầy chim bay ra đủ các màu, nhỏ lớn bay lên đậu trên trỏm cây ngô đồng, rồi nhắm phía đông bay hết, cái đó một con chim phụng hoàng bay ra. Mình năm sắc lông, đuôi rẽ ba, chia dài hơn hai thước, bay lên đậu nơi tấm đá phụng hoàng, ngó vua gật ba cái. Từ mậu công tâu rằng, chim phụng hoàng trầu bệ hạ đó, Thái Tông vui mừng nói rằng, Người có lòng đến chầu, Ta cho ngươi bình thân đó. Nói dứt lời, Chim Phụng Hoàng dập cánh, Nhắm phía đông bay thẳng. Thái Tông nói, Phụng Hoàng đuôi có ba chia, Ấy là con trống, Còn chim mái, Chắc còn dưới hang. Bỗng bên dưới có tiếng ồ ồ Như rông gió, Rồi ra một con quái điểu, Đầu người mình chim, Lông cánh có sắc rằn dịt, bay lên đậu trên đá Phụng Hoàng ngó vua mà khóc mẫu công tâu chim ấy là chim khóc ly vì nước nhà điên đảo nên nó ra trước mặt bệ hạ tôi đoán chắc hoạn họa tới bây giờ chẳng khỏi Thái Tông cả kinh hỏi rằng tiên sinh vì làm sao mà có họa mẫu công tâu chim ấy là chim khóc ly nó đến trước mặt bệ hạ mà than khóc Tôi chắc trong giây phút sẽ có bình phiền kéo đến. Thái tổng nói, Nếu vậy để làm chi loài quái điểu, Để chấm cho nó một mũi tên. Nói rồi kéo cung bắn ra một mũi, Chìm ấy tránh khỏi, Cắn đặng mũi tên, Rồi nhắm hướng đông bay tốt, Khi ấy mộ công xem thấy tâu rằng, Chìm ấy đã cắn đặng tên, Chắc đi báo tin, Xin đợi hạ mau rời gót trở về, kẻo binh giặc đến, Các quan nghe nói đều thất sắc. Tâu xin vua trở lại. Nói về Cáp Tô Văn, nghe danh tiết lễ anh hùng nên chưa dám xuất binh, Qua nước Phỏ Dư mượn đặng vài trăm viên đại tướng và năm chục muôn binh kéo về gần tới núi Phụng Hoàng. Xảy thấy hai con chim Phụng Hoàng bay qua thì nghĩ thầm rằng chim Phụng Hoàng ở trong ổ và lang chúa đã cấm không cho ai phá quấy. này nó bày ra. át có người Trung Quốc đến đó lại thấy chim khốc ly bay đến kêu vàng một tiếng nhả mũi tên xuống cáp tô văn lượm lấy xem thấy bốn chữ trịnh quân thiên tử thấy biết là vua đường lên núi Phụng Hoàng bèn kéo binh về núi vua Thái Tông và các quan còn ở trên núi nghe la ó vang trời thì kinh khủng kéo nhau lên cao thấy quần phiền vây phủ kín mít Thái Tông hết hồn hỏi Mậu Công rằng, Bình phiên vây phổ biết làm thế nào? Mậu Công nói, Xin bệ hạ chưa lập trại nơi đây, Rồi đốn cây làm cồn mộc Treo xung quanh núi, Thì chúng không làm chi đạn. Thái Tông y tấu, Chưa lệnh tức thỉ. Ngày kia, Cáp Tô Văn cầm đao lên ngựa, Xốc tới sửa núi, Kêu đường vương mà rằng, Mau xuống núi Quy Hàng, bằng nghịch mạng ắt không toàn mạng quân vào báo Thái Tông cùng các quan đều lên chỗ cao xem thì thấy các tô văn mặt xanh mày lửa, miệng có nanh mình cao lưng lớn thật là oai phong lấm liệt Thái Tông xem sợ thất sắc đoàn trí hiển đáp xin bệ hạ cho tôi xin xuống trừ phiên tạc Thái Tông giận phải giữ gìn đoàn trí Hiền lĩnh mạng dẫn quân xuống núi Gặp Cáp Tô Văn nả rằng, Ta là bình quốc công đoàn trí Hiền đây, Mau xuống ngựa chịu chói cho rồi. Cáp Tô Văn nói, Ngươi chớ khoe tài, Gặp ta ắt bỏ thay. Đoàn trí Hiền nổi giận Cầm kích đâm tới, Cáp Tô Văn hùa đào mạnh quá, Trí Hiền chịu không nổi, La lên, Liền bị một đào đứt đôi, Thái Tông xem thấy khóc hòa. Ân khai sơn và lưu Hồng cơ cũng khóc, rồi cầm đao dẫn quân xuống kêu rằng phiên cầu chở chạy ta quyết báo kiều nói rồi đâm đùa các tô văn dứt đánh vài hiệp rồi chém ân khai sơn một đao xả làm đôi lưu hồng cơ khóc ròng chân tay bồn rộn lại bị chém nữa Thái Tông ở trên núi thấy hai người bị thác thì khóc ròng vất chỉ cùng thất kinh có một tướng trong 27 quan tổng binh Xin đi đánh báo kiều Các quan quay lại là tể quốc viễn Thì cả kinh can rằng Chẳng nên đâu Các tô văn cao cường lắm Ba vị đoàn ân lưu Còn bị nói giết Huống chi là lão tướng Tể quốc viễn như lửa tưới thêm dầu Cầm búa lên ngựa xấp tới trận Kêu các tô văn mắng vãi Tô văn cả giận chém đùa Tề quốc viễn dứt đánh hài hiệp Thì bị một đào mất đầu Bọn 26 tổng binh ở trên núi xem thấy khóc om sòm mà rằng: Bọn ta cùng tè Quốc Viễn kết bạn sinh tử, mau xuống núi báo cửu cho trọn niềm huynh đệ. Nói rồi, đồng cầm khí giới lên ngựa, xốc xuống núi kêu Cáp Tô Văn mà rằng: Bọn ta quyết giết ngươi mà báo cửu cho bạn. Cáp Tô Văn bị vây đánh mấy chục hiệp, muốn tháo chạy mà chẳng đặng, tính phải ra tay. lấy hổ lô cốc đưa lên miệng niệm chú, Tức thì một cây phi đao bay ra hóa tám cây nữa, có một làn khói xanh bay trùm cả trận, 26 người đều ngó dựng từ mậu cung ở trên xem thấy kêu lớn rằng: "Nó dùng cửu khẩu phi đao đó, hãy chạy cho mau kẻo chết." 26 người nghe nói hoảng sợ, tỉnh mở vây mà chạy, cũng không khỏi kẻ bị đao. kẻ bị khí xanh bỏ mình hết thảy. Các tô văn thầu phép lại, kêu đường chúa mà rằng, Ngươi thấy phép ta chưa, sao chưa dâng biểu đầu hàng cho khỏi bị phi đao cắt cổ. Thái Tông thấy chư tướng đều tử trận, thì khóc rằng, ấy là tại ta, nên chư tướng bỏ mình. Hốt chỉ cung thấy vậy tâu rằng, xin bệ hạ chớ buồn, để tôi xuống trả kiều cho chư tướng. Thái Tông nói, Phép phi đào nó lợi hại lắm, Đi làm sao đặng, Quất chỉ tàu, Nếu tôi sợ phi đào, Thì là ham sống sợ chết, Thiên hạ chê cười, oan hồn chư tướng chẳng an, Để cho tôi ra binh, May giết đặng các tô văn mà báo kiều, Và giải vây cho bệ hạ, Dẫu thác cũng chuộn dành trung nghĩa, Từ mộ công nói, Việc báo kiều là việc nhỏ, Bảo giá mới là việc lớn Nguyên soái chẳng nên trái lệnh Bốt trì nghe nói phải mới thôi Lúc ấy các tô văn đợi không thấy ai ra trận Mà trời gần tối Nên thâu binh về trại Từ mậu công chuyển quân sĩ Xuống lượng thay mấy vị tổng binh chôn sau núi Còn thay đường văn nhân chôn phía trước Thái Tông hỏi rằng Vì cớ sao tiên sinh dạy chôn đường văn nhân nơi trước núi Mậu Công nói, đó là để ngày sau bệ hạ có chỗ dùng. Thái Tông nghe nói cũng bỏ qua, rồi dạy ba quân bày hương án, thân gia tế ba vị lão thần và 27 vị tổng binh. Đêm ấy vua tôi nghĩ kế phá vầy.